Thưa quý vị, ngày hôm nay Thế Ngữ sẽ xin đưa đến cùng quý vị ba bài thơ, trong đó có một bài được phổ nhạc xoay chung quanh một chủ đề, là chủ đề bướm và hoa. Thưa quý vị, chủ đề này thì rất là quen thuộc ở trong thi ca của tất cả các nước từ xưa tới nay. Vì vậy mà hôm nay Thế Ngữ đã cố tìm ở trong thi ca các nước chúng ta sẽ có một bài thơ tàu, một bài thơ Nhật và một bài thơ Pháp à, được phổ nhạc bởi một nhạc sĩ Pháp. trên chúng ta sẽ có một bài thơ tàu của Âu Dương Tu, Đời Nhà Tống. Đầu đời Bắc Tống à, Viết theo điệu điệp luyến hoa Tức là bướm yêu hoa đấy Rồi sau đó chúng ta sẽ đến với bài thơ Của Victor Hugo, người Pháp Là bài Le Papillon et la Fleur Rất giản dị, tức là bướm và hoa Rồi và cái bài phổ nhạc Của nhạc sĩ Gabriel Fauré Qua giọng hát của ca sĩ Elie Améling Và tiếng đàn piano của Dalton Baldwin Sau đó rồi thì chúng ta sẽ đến cuối cùng Với một bài thơ nhật rất ngắn Vì thơ nhật rất ngắn của nhà thơ Arakida Moritake, Hoang Mộc Điền Thủ Võ Và chúng ta sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay như vậy. Như vậy thì trước tiên chúng ta sẽ vào và chúng ta sẽ nói đôi lời về bướm và hoa. Thưa quý vị, uh, con bướm tượng trưng cho người đàn ông bay nhảy tung tăng nay đây mai đó và cái hoa tượng trưng cho người đàn bà có vẻ đẹp mặn mà uh, ở trong một khu vườn cắm biển uh, con bướm bay đến. bay lượn tung tăng nhưng dĩ nhiên giữa đôi bên có một cái bi kịch không bao giờ giải quyết được là cái hoa thì ở đâu yên đấy còn con bướm thì được bay nhảy khắp nơi. Cũng giống như cái ở các thời đại cổ truyền cho đến thế kỷ thứ 20 và 21 này thì người đàn bà mới được quyền tung tăng đây đó bằng với người đàn ông, còn bao nhiêu năm thì người đàn bà vẫn là bị cột chặt ở gió nhà, không thể đi đâu được cả không được cuộc sống tự do trong yêu đương. Cho nên tuy là trời sinh ra hai giới tính nhưng mà bao nhiêu năm không được sự bình đẳng. Và sự bình đẳng đó, cái sự bất bình đẳng đó đã tạo nên hình tượng bướm và hoa ở trong nhân loại của chúng ta. Trước tiên chúng ta hãy nhìn qua chữ bướm ở trong nhiều ngôn ngữ các nước thì cái điều trước tiên rất thú vị của về con bướm là cách bay của nó. Bướm không bay một đường thẳng mà giãy cánh mà bay như loài chim mà chúng ta để ý bướm bay sẽ thấy bướm bay hay sượt qua sượt lại nghĩa là sượt qua sượt lại và cánh con bướm thì nó làm cái cái động tác nhấp nha nhấp nháy nhấp nha nhấp nháy. Thành thử là chúng ta có một bài hát rất quen thuộc cho trẻ con bên Việt Nam chính là là đặt lời Việt Nam của bài Père rắc của tiếng Pháp. Tiếng Pháp là bài Père Phèo Jack, Phèo Jack, Độc Mèo Vu. Thì ngày xưa một ai đó làm một bài tiếng Việt Nam là Kiềng con bướm vàng, Kiềng con bướm vàng, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh. Thì tuy là được người ta hát nhiều và bài hát cũng rất hay, nhưng mà có chữ xòe đôi cánh thì theo thiên ngữ là không được chính xác. Bướm không bao giờ xòe cánh. Con bướm chỉ có bướm đêm, cái loại mà tiếng Anh gọi là moth và tiếng Pháp gọi là phalène. Cái con bướm đó thì nó mới xòe cánh, nó nằm. Khi nó đậu thì hai cánh nó mới nằm xuống, nó gọi là xòe cánh. Còn con bướm mà ban ngày thì tất cả các loài bướm đều nhấp nháy, nhấp nháy, nhấp nháy, nháy không bao giờ có chuyện hiện tượng bướm xòe cánh bao giờ, thế ngữ chưa hề thấy con bướm nào xòe cánh cho nên cái bài này vì cái đọc lời chỗ đó, người ta phải theo nhạc người ta đọc là kia con bướm vàng và xòe đôi cánh, theo thế ngữ là không hiểu được sự xòe đôi cánh ở đây. Cái cách bay của con bướm hình như làm cho các chữ gọi tên con bướm trong tất cả các ngôn ngữ mà thế ngữ có từng biết qua đều phản ánh hình tượng này. Trước tiên là chúng ta hãy về với tiếng Việt Nam, cái chữ bướm bướm của chúng ta, cái chữ bây giờ chúng là bươm bướm chính là chữ bướm nhân đôi. Cái chữ bướm như vậy là cái nghĩa âm của nó từ đâu ra? vẫn còn các nhà ngôn ngữ học còn nhiều nghiên cứu và chưa đi đến cái kết luận cuối cùng nhưng mà gần đây nhất cái thuyết gần đây nhất là nó bắt nguồn từ ở một cái chữ cổ ở trong tiếng nôm cổ là clam clam tức là bướm bướm là clam clam tức là cái cách con bay con bướm nó bay nó, nó, nó hai cái cánh của nó chấp chấp chấp chấp lại qua lại đó thì cái chữ đó tiếng nôm cổ có cái uh, tính từ kép ở có cái um, hai phụ âm kép ở đầu tiếng việt nam hiện đại chúng ta không còn âm kép ở đầu nhưng mà thời cổ chúng ta biết nhưng mà đều biết là cái chữ đức chúa, đức chúa trời ngày xưa gọi đức chúa Blời đó, đó là chúng ta ngày xưa có những cái âm kép ở đầu cho nên ngày xưa tiếng nôm tối cổ cái chữ con bưm bướm là cái tên là klum klum klam klam klum klum tức là cái cách của nó bay Nói chung là chúng nghe âm đọc thấy ra như vậy và chúng ta còn cái chữ rách bưm tới bây giờ nghe là tơi tả mà bưm á là nó vấn cái âm klam đó ở trong tiếng hán là lam lũ theo các nhà nghiên ngôn ngữ nghiên cứu bây giờ thì chữ lam lũ quần áo lam lũ bên tiếng hán và cái chữ mà rách bưm ra của tiếng việt nam cái chữ bưm và chữ lam đó ngày xưa là cùng chung gốc klam này mà ra cho nên chữ klam này nó ra cái hai chữ hiện đại bây giờ một là chữ rách bưm và hai là chữ con bướm bướm đều là cái chữ phất phất phới tơi tơi tả bay qua bay lại thành ra là cái góc như thế đây chỉ mới là một thuyết thôi sự nghiên cứu về các tiếng việt nam của cái thời tiền lý tần cái thời nôm vẫn còn ở mức độ phôi thai của nó chưa có thể nắm chắc được nhưng mà chúng ta đi qua các ngôn ngữ khác thì hầu hết cũng thế ở tiếng hán thì tên con bướm thì thường người ta thường biết nhất là hồ điệp gọi tắt là chữ điệp nhưng mà thật ra không đúng chứ cái chữ đúng nhất của tiếng của con bướm ở bên tiếng hán cổ là chữ giáp điệp chúng ta vẫn còn trong câu thơ đỗ phủ xuyên hoa giáp điệp à mà là lâu nay người ta vẫn còn hay dùng chữ hồ điệp nhiều hơn chính là chữ giáp điệp cũng như tiếng nôm như vậy giáp là cái chữ giáp thì chúng ta biết là giáp là hai bên kẹp nách thì gọi là chữ giáp hay bằng không là cái áo kép cũng gọi là chữ giáp và cái chớp mắt một cái cũng gọi là chữ giáp nó luyền luôn với chữ điệp và chữ tiệp là dùng cái chữ là vừa nhanh như chớp mà vừa là cái mi mắt mà nó chớp chớp trên con mắt ta cũng gọi là chữ tiệp cho nên chữ giáp và chữ điệp và chữ tiệp này trong tiếng án đều là từ cái dáng bay con bướm chớp chớp mà ra thành ra cái chữ giáp là kẹp nách hay là cái chữ giáp là cái áo kép áo đơn áo kép hay chữ giáp là cái kẽm núi hay là chữ giáp là chớp mắt xuyên với chữ tiệp là cái lông mi trên mắt đều là cái ý chớp chớp kẹp kẹp chót tức là như thế là cũng là cái cách bay con bướm mà ra nó là cái mô phỏng cách bay con bướm thành ra tiếng Hán tối cổ của cái thời mà thương chu có lẽ cũng là clap clap clap phép gì đó cũng như tiếng nôm dưới này là clam clam thành ra chữ bướm bướm bây giờ trong tiếng Việt Nam hiện đại và cái chữ giáp điệp ở trong tiếng Hán cổ chữ giáp đó sau này được bao nhiêu nghìn năm thay đổi chữ điệp thì đứng nguyên nhưng chữ giáp đứng đầu chữ điệp nó đổi ra từ giáp điệp thành là giáp điệp giáp điệp thành kháp điệp kháp điệp thành điệp hấu điệp, hấu điệp thành hố điệp rồi cuối cùng thành là hồ điệp. chữ hồ điệp là chữ rất là mới nhưng vì âm nó đẹp, vì ví dụ biết là hai, hai cái chữ giáp điệp hát rất là khó cho các ca nương khi mà phổ nhạc mà hát hai chữ mà giáp điệp như thế hát rất là khó không có ngân được. cho nên từ từ chữ giáp nó đã qua bao nhiêu tiến tình từ các đời nhà chu thương qua bao nhiêu tiền hán hậu hán nghĩa là đến tam quốc rồi đến đến nam bắc triều rồi tống tề lương trần rồi về đến nhà đường đến cuối cùng nhà đường thì cái chữ hồ điệp nó mới hình thành một cách rõ ràng. chính là là từ thời trang chu đã thấy bắt đầu ghi chữ này nhưng mà chắc là do các nhà mà hiệu đính nhà hán trở về sau mới viết lại trên chữ chữ tàu cũng thế, chữ nôm bướm bướm và chữ tàu giáp điệp như thế cùng xưa cổ, nó có cốc giống, giống giống nhau bên phía bắc là clap clap, phía nam là clam clam, đều tả cách bay của con bướm. qua bên tiếng nhật bản thì vì lý do gì không biết người nhật bản hiện giờ thế ngữ chưa tìm ra chữ mà nguyên trong tiếng nhật bản của họ để mà chỉ con bướm này, họ chỉ có tiếng hán đọc thành âm nhật thôi, thì tiếng hán là điệp đó, thì tiếng nhật là chép, tiếng nhật cổ là chép. sau này người nhật họ bỏ chữ p cho chép biến thành là che, che biến thành là chô, rồi chô cuối cùng qua đến khoảng thế kỷ thứ 15 tiếng thì biến là chô, thế bây giờ nếu thoáng qua người ta thấy cái chữ như là hồ hồ điệp hú trợ cái chữ bưm bướm của tiếng Việt Nam và cái chữ cô trâu tức là hồ điệp của người Nhật thì thuật thấy ba chữ không giống gì nhau mà hóa ra tất cả đều từ một gốc mà ra đấy chúng ta có thể nghe kỹ lên một lần để thấy cái sự biến hóa của ngôn ngữ ở trong tiếng Nôm thì là clam clam nó biến thành ra thành ra thế nào đó chưa chứng minh được mà lấy những cái chữ đách bưm bướm bướm bây giờ cái sự quá trình tiến hóa của tiếng Nôm của tiếng Việt Nam chúng ta thì như thế ngữ nói trình độ nghiên cứu hãy còn phôi thai cho nên chưa thể biết hết được nhưng mà tiếng Hán thì vì nó có ngữ tịch nhiều hơn cho nên người ta đã xuyên qua được tất cả cái đó nó biến từ giáp điệp, uh -huh, uh, clap clap giáp điệp thành ra là gấp điệp, khát điệp, háp điệp, háu điệp, hố điệp rồi cuối cùng mới thành ra hồ điệp. Còn tiếng Nhật thì cũng vậy từ điệp thành ra chép chép thành ra chê chê thành ra cho cho thành ra cho, những cái chữ cô cho trong tiếng Nhật tức là chữ hồ điệp của chúng ta là tất cả như vậy là cùng một gốc. Nếu mà không từ một chữ mà cùng ra với nhau thì cũng rất gần nhau. Nhìn qua các thứ tiếng nói của phương Tây thì chúng ta đang ở Mỹ là dùng tiếng Anh trước tiên. Tiếng Anh mà thay ngữ hệ là tiếng phương thiên thì là nó còn có cái này là tiếng Anh như butterfly rất là thú quý người ta hay nghĩ là bơ biết bay thì phải bởi vì butter là bơ còn và fly là bay tại sao gọi con bướm là bơ bay nhỉ theo một cái thuyết rất là thú vị của một học giả mà người ở bên tiếng anh này ngày xưa cái chữ là flutter by quý vị biết flutter tức là cái gì mà nó rấp ra rấp bím mà nghĩa là nó giống như cái cờ mà phất phới trong gió gọi chữ flutter flutter by có nghĩa là nó phất phới bay ngang rồi từ chữ flutter by đọc lại miệng là chữ butterfly bây giờ chứ còn con bướm thì không có dính gì đến cái bơ người ta ăn và không có dính gì đến cái bay hay có thể fly là con ruồi thành ra không thể biết được không thể dịch bướm là bơ biết bay hay là ruồi được mà có lẽ từ cái thuyết của người đó có vẻ có lý. Flutterby là phất phới bay ngang và flutterby nói lâu thì thành là nói lái, thành là butterfly, thành là thì đúng hơn. Tiếng mà tiếng Đức dùng chữ schmetterling cũng vậy, rất cái chữ schmetter này của tiếng Đức cũng vậy là cái dáng bay con bướm nó xoặt qua xoặt lại giống như chữ flutter của tiếng Anh và chữ schmetter của tiếng Đức là nó cùng với nhau như vậy. Cho nên flutterby và schmetterling ở bên tiếng Pháp thì rất giống tiếng Việt Nam ra bướm bướm là hai chữ p thì tiếng Pháp là papillon là con bướm bướm, tiếng Ý là farfalle trên đó cũng có hai chữ F và chữ Fafadella của tiếng Ý này cũng cùng đồng thời nó vần với lại các chữ khác chỉ ma trời cũng là một cái loại lửa mà linh tinh ban đêm mà nó bay sệt qua sệt lại ấy, thành nên cái chữ mà phật có nghĩa là là ma trời và phật là ở con bướm bướm đọc tiếng ý có nhiều cái giống nhau ở trong tiếng tây ban nha là mariposa theo thế ngữ không có gì thú vị cho lắm tiếng nga đặc biệt gọi là babushka thì rất là giống cái chữ bướm bướm của tiếng việt nam của chúng ta cho nên có lẽ ở góc chữ nào đó nó có một cái góc clam clam nào đó mà nó biến là chữ b hiện đại bây giờ còn các nhà ngôn ngữ nghiên cứu thêm thôi thì chúng ta có thể kết luận lại như vậy tên tất cả các ngôn ngữ mà thế ngữ được biết về con bướm bướm luôn luôn tả cái cách bay của nó giật giờ qua lại chớp chớp đôi cánh nhấp nháy nhấp nháy và không bao giờ xòe cánh bướm con bướm vàng xòe đôi cánh tuy là một bài nhạc à, lời rất là dễ thương và nhiều người thuộc nhưng mà không phải vì thế mà nó là một lời hát đúng xòe đôi cánh là một hiện tượng không bao giờ có con bướm ngày cả chỉ có bướm đêm mới có mà thôi mà bướm đêm thì nó không bay vào hoa vì hoa ban đêm thì đóng cửa đi ngủ mất có lẽ không biết bướm đêm có đến vào hoa lại hay không thế nữa không được biết bình thường ra giữa bướm vào hoa thì chỉ có thể là bướm ban ngày và không có hiện tượng xòe đôi cánh được con bướm nước nào cũng thế đều bay phất phới qua lại và chớp chấp đôi cánh. Chúng ta có thể ôn lại tiếng hán giáp điệp hiện đại là hồ điệp hú trả là tiếng bắc kinh, hay là cô là tiếng nhật bản bướm bướm là tiếng việt nam và chúng ta có phương tây flutterby của tiếng anh thằng là butterfly, schmetterling của tiếng đức, papillon của tiếng pháp, farfalle của tiếng ý, babushka của tiếng nga và cuối cùng dở nhất trong tất cả các chữ bướm bướm trong tiếng ngữ là chữ mariposa của tiếng tây ban nha nghe chữ mariposa giống như một cô Mari đang ngồi trên cái thành phố Poza, chả có gì là thú vị cả. Có lẽ tiếng ngữ không được ưa tiếng tây ban nha cho lắm thì nói thế thôi. Có lẽ người tây ban nha nào cũng nghe được chương trình này bằng tiếng việt sẽ ghen lên. Mà cãi sống cãi chết đằng chữ Mariposa Là chữ bướm bướm thơ mộng nhất từ xưa tới nay Anh ta từng nghe thấy được thưa quý vị Và bây giờ chúng ta đã điểm qua một mớ Về bướm bướm rồi cũng là một sự thú vị Thì bây giờ chúng ta có thể đi vào với bài thơ đầu tiên Với chủ đề bướm bướm yêu hoa như thế nào Có một cái bài hát ở tàu ở đời bắt đầu từ cuối đời Đường nó có một cái điệu hát dành cho các ca nữ ca nhi ca điệp luyến hoa điệp là bươm bướm hoa là cái hoa luyến là luyến ái tức là thương vương vấn tội nợ với nhau tình yêu thời xưa cổ người ta gọi là cái mối dây mà nó quấn quyết, nó xoắn xoét vào nhau chữ luyến và chữ xoắn xoét trong tiếng Việt Nam hiện đại là có những cái ý nghĩa liên quan với nhau luyến là như thế là vương vấn là xoắn xoét lại quấn quyết không rời điệp luyến hoa là bươm bướm quấn lấy là lấy bông hoa không nỡ rời điệp luyến hoa là một điệu ca như vậy chúng ta nên nhớ là trong thơ Đường mà của các nhà thơ bác học ở trong cung đình người ta không bao giờ được quyền nói con bướm với vấn đề mà bay bay nhảy với các loài hoa cả cái chủ đề ấy được coi là thô tục và không được xứng đáng vào cung đình trong cung đình muôn thuở hình tượng bươm bướm chỉ nhắc tới giấc mộng bướm bướm của của trang sinh thành ra một chủ đề tiết học trong thơ đường không bao giờ ở các bài thơ cao cấp lại có chủ đề bươm bướm và các loài hoa là một anh chàng bay nhảy với bao nhiêu cô nàng cả cái chủ đề như thế được xem là thấp kém và thô tục đê tiện không được đem vào trong thi ca cổ điển thanh quý ở trong cung đình cho nên chúng ta đọc một nghìn bài thơ đường sẽ không bao giờ có một bài nào nói về con bướm bay nhảy các loài hoa mà mãi mãi chỉ có giấc mộng bướm của chàng trang sinh là một chủ đề thiết học. đợi đến nhà Tống thì những bài hát điệp luyến hoa ca nhi mỹ nữa mới được các nhà uh, văn chương bác học bắt đầu tô điểm thêm mà biết thành là những bài thơ mới cùng chung với là cái nhạc đó từ tức là nhạc có sẵn mà người ta viết lời để khớp vào nhạc để mà đưa cho ả đào ca đó. ở Việt Nam chúng ta sau này chơi ả đào chỉ có viết hát nói còn cắt làn điệu hát của ả đào hát nói là nửa hát nửa nói thì mới được các nhà văn chúng ta chú ý ra công cho được lời đẹp. còn cái khi mà vào bài hát các cô đầu thì thường thường lại bên việt nam chúng ta lại không chú ý trong khi bên tàu người ta chơi rất là tinh tế người ta chơi kiểu là đưa cho các văn nhân mặt khách viết những cái bài từ tức làm sao mà cho biết lời mới mà nó hợp với điệu nhạc những điệu nhạc như vậy từ một nghìn năm qua từ nhà đường nhà tống tới bây giờ đã nghìn năm hơn đã mất hết đội chúng ta chỉ còn lại những lời hát đó mà thôi không còn cái giai điệu cổ nguyên thủy nữa Trên trước khi vào đọc bài thơ chúng ta hãy tạm thời trích dẫn một bài hoa thơm bướm lượn của nhạc quan họ của việt nam à, chúng ta đều biết bài này à, tôi nay là đóa hoa thơm ố tình là con lượng đó tình là con bướm dạo cái duyên ớ có aru hơi bướm lượn là bướm nó bay và tôi là vũng nước trong veo ố tình con cá lặn ố tình con cá lội cái duyên ớ có aru hơi cá lội là cá cắn câu đây dĩ nhiên là lời hát của người ả đào xưa ví thân phận mình với con bươm với hoa và người con tay đến ngang mình với chàng bướm và câu hai cũng ví thân phận mình như vũng nước trong veo và chàng tay đến chơi như con cá lội tung tăng trong đó nhưng mà bướm thì có thể bay đi được nhưng mà cá lội vào nước thì cá sẽ cắn câu thành ra cá sẽ phải ở lại hay là như thế nào đó thì cũng là ý như thế thì thế ngữ không có tài hát chỉ có tài đánh đàn cho nên thế nữ tạm thời đánh đàn cái bài quan họ đó quý vị nghe lời quý vị có thể nhớ được nhé ôi tôi nay là đóa hoa thơm ố tình là con bướm dạo ố tình là con bướm lượn cái duyên có a ru hời bướm lượn là bướm nó bay và lời hai là tôi nay là vũng nước trong veo ố tình là con cá lặn, ố tình là con cá lội cái duyên có a ru hời cá lội là cá cắn câu và đây là giai điệu hoa thơm bướm lượn trong quan họ Bắc Ninh của Việt Nam và chúng ta dùng mà để thế cho cái bài điệp luyến hoa của thời Đường thời Tống mà bây giờ chúng ta không còn giữ được giai điệu nữa mà chỉ còn giữ được các là bao nhiêu là bài từ, tức là cái lời để mà viết cho khớp vào với điệu nhạc đã có sẵn á là một cái thể thờ bên thầu coi là một thể thơ. Chúng ta bên Việt Nam không ai nghĩ rằng một người viết lời cho nhạc là một nhà thơ trong khi bên Tàu người ta coi là một thể thơ riêng biệt phải có nhà thơ rất là giỏi mới làm được vì không những là nó đúng bằng tắc bằng tắc thì còn có thế dấu sắc dấu nặng được với nhau chứ còn viết lời cho nhạc thì đã lên thì không thể bỏ dấu nặng vào đó được. Luật của viết từ còn khó hơn cả luật viết thơ mấy hàng mấy lần chỉ có bên Việt Nam mình người ta không bao giờ đánh giá cái người viết lời cho bài nhạc là một nhà thơ chứ bên tàu là người ta coi đó là một nhà từ khúc. Có những nhà vừa làm thơ vừa làm từ khúc, có những nhà chỉ chuyên về làm từ như Lý Thanh Chiếu, Tân Khí Tật mà cũng đứng vào trong văn học sử. Bên Việt Nam chúng ta chưa bao giờ đưa một người viết nhạc, lời viết lời nhạc mà có mức độ thiên tài vào trong lịch sử thi ca là một điều thiếu sót và lầm lẫn của chúng ta. Ngôn ngữ nước nào viết lời còn dễ, ngôn ngữ Việt Nam và ngôn ngữ tàu vì có dấu viết lời như thế. ngôn trình bày trong một cái chương trình dài. Tôi đã có là ngôn ngữ rất khó. Truyền thanh có xin nhắc lại, viết từ khúc là cả một thể loại thơ riêng biệt mà lý ra một người viết từ khúc giỏi, văn chương điêu luyện và tác tuyệt phải được đưa vào trong lịch sử thi ca của một đất nước thì mới đúng. Người ta chưa nghĩ được đến cái chuyện mà cái người viết lời nhạc cũng là một nhà thơ có thể tránh với bất cứ một nhà thơ nào khác nếu viết cho đến nơi đến chốn, đến đầu đến đuôi. Nếu viết cho đến độ mà bỏ hết cái nhạc đi mất đi rồi, đọc cái bài ấy, vẫn còn đứng một mình nó được một cõi làm ra một tác phẩm đứng trọn vẹn thì phải được xếp vào lịch sử văn học của một nước. điều này bên tàu đã làm từ năm 1000 sau công nguyên mà việt nam chúng ta 2002 sau công nguyên viết lịch sử thi ca dân tộc chưa đưa các người viết lời nhạc thật hay vào thật là một điều thiếu sót chúng ta đi sau cái điều tàu điều gì thì không biết đi sau mấy ông tàu điều này 1000 năm như thế thì âu là chúng ta hơi muộn thì phải chúng ta phải lập tức phải gắn chặt cái này lại chúng ta phải coi những người như phạm duy hay trịnh công sơn viết lời ở mức độ nào đó tuy ý nghĩa chính trị có thể đồng ý hay không đồng ý có thể tán đồng hay không tán đồng về mức độ nghệ thuật của họ là những nhà thơ những nhà làm từ khúc như thế là những nhà thơ Sánh ngang với lại tân khí tật và lý thanh chiếu bên tàu Không hề làm thi mà chỉ làm từ mà thôi Nói như thế để quý vị có thể hiểu Và đây là bài điệp luyến hoa Có rất nhiều dĩ nhiên một giai điệu như thế Có hàng trăm nhà viết nhạc Viết lời nhạc để khớp vào giai điệu đó Nhưng mà hay nhất trong các điệu điệp luyến hoa Từ xưa tới nay là bài này của Âu Dương Tu Và đây là nguyên văn bằng tiếng Hán Việt Bằng tiếng Hán Đọc theo âm Hán Việt đình viện thăm thăm thăm kỳ hứa dương liễu đôi yên liêm mạc vô trùng số điêu an ngọc lạc du giả sứ lâu cao bất kiến trương đài lộ vũ hoạn phong cuồng tam nguyệt mộ muốn yểm hoàng hốn vô kế lưu xuân trú lệ nhãn vẫn hoa hoa bất ngữ loạn hồng phi quá thu thiên khứ bài rất hay vì nó dùng nhiều vần tắc vần nó đẹp vần vần tắc quý vị nghe như thăm kỳ hứa vô trùng số du giả sứ trương đài lộ tam nguyệt mộ lưu xuân trú hoa bất ngữ thu thiên khứ để cho cô cô ca nữ cô hát coi chỗ là nốt cao ở cuối câu. Vì vậy mà thơ bình thường đem phổ nhạc thường không hay, phải có thơ của từ khúc đem phổ nhạc thì mới hay được. Đồng thời là còn cái điều nữa là câu dài, câu ngắn, câu thì bảy chữ, câu thì bốn chữ, câu thì năm chữ. Như câu đầu đình viện thăm thăm thăm kỳ hứa là bảy chữ. Sau đó dương liễu đôi yên bốn chữ đến liêm mạc vô trùng số là năm chữ. Thơ phải có ngắn có dài. Chúng ta tới bây giờ thơ phổ nhạc vẫn còn lấy cái nhạc thuần đem phổ cái thơ thuần cho nên thơ thường thường câu đều mà kết bằng vần bằng rất khó làm nhạc hay bộ hoàn toàn đầu tới cuối được. Trong khi mà cái từ khúc làm đúng như thế người ta phải có có những câu bằng tắc và đồng thời người ta lại còn phải có câu dài câu ngắn mức độ như thế, một trong những lý do làm cho cái nền tân nhạc phổ thơ của chúng ta vẫn còn đi chậm là vì chúng ta chưa ý thức được hết sự liên quan giữa từ khúc và thơ và nhất là những cái yêu cầu thể loại của nó. Thành ra bài của Ozun Tu đọc lại quý vị hay à, cái ngôn ngữ hay của nó khác hẳn với ngôn ngữ của bài thơ đường, nó không phải lấy cái sự du dương bày chữ đều đặn và cân đối hoàn chỉnh làm mà nó lấy cái sự đẹp của nó ở cái chỗ là câu dài câu ngắn và cái vần lên xuống khác nhau. Nghe lại ở nữa đây là cái mỹ học âm thanh hoàn toàn khác với thơ đường. Đình viện thăm thăm thăm kỳ hứa dương liễu đôi yên liêm mạc vô trùng số điều an ngọc lạc du già sứ lâu cao bất kiến trương đài lộ vũ hoạn phong cuồng tam nguyệt mộ môn ỉm hoàng hồn vô kế lưu xuân trú lệ nhãn vấn hoa hoa bất ngữ loạn hồng phi quá thu thiên khứ và dịch nghĩa từng câu đình viện thăm thăm thăm kỳ hứa ba chữ thăm rất nổi tiếng trong câu này thăm có nghĩa là sâu thăm thăm là sâu sâu trong tiếng hán và tiếng việt hay thú vị nhất là cái chữ sâu nếu lặp lại tiếng từ hai lần sâu sâu có nghĩa là sâu mà không sâu lắm cho nên giữa tiếng việt nam và tiếng tàu khi lặp lại tiếng từ không làm tiếng từ đậm thêm nghĩa mà làm nhạt bớt đi như vàng là màu vàng nhưng mà vàng vàng là có nghĩa là hơi vàng mà thôi xa là xa nhưng mà xa xa là hơi xa một tí Họ, hai chữ xa không phải là xa thêm mà là bớt xa đi mới lạ lùng đấy, cái chữ mà lặp lại đôi tiếng từ lặp đôi ở trong tiếng hà tiếng hán và trong tiếng việt lại làm cho tiếng từ nhạt mất nghĩa đi vàng vàng là chỉ vàng vàng mà thôi không vàng lắm đỏ đỏ là chỉ đỏ hơi đỏ mà thôi không đỏ lắm lặp đôi tiếng từ lại làm nghĩa tính từ nhạt bớt đi là một hiện tượng hết sức đặc thù và rất là thú vị ở trong thưa ở trong tiếng việt và trong tiếng Hán chúng ta phải biết điều đó câu đầu này có ba chữ thăm hai chữ thăm đầu là thăm thăm là sâu sâu có nghĩa là sâu mà không sâu lắm chữ thăm thứ ba là mới hỏi cái độ sâu là sâu bao nhiêu vậy bài thơ này ba chữ thăm đi liên tiếp như thế tạo ra một âm hưởng kỳ lạ làm cho lý thanh chiếu về sau này phải nói rằng ta thích mê say câu thơ này của âu dương tu và trong các bài từ của bà bà đưa câu này vào trong đó bà ăn trộm câu này của âu dương tu đến bốn lần bà lặp lại trong bốn bài từ lấy lại câu này của âu dương tu tức là một cách để mà nêu danh cho người tiền nhân là mình đã thích say mê một câu thơ này Đình viện thăm thăm thăm kỳ hứa là sân trước sân sau Sâu sâu sâu chừng mấy nhỉ Tức là cái nơi buồn khuê của người đàn bà có chồng đó Dương liễu đôi yên là dương liễu trồng chất khói xương Khói xương thì vừa là khói xương của bầu trời Mà vừa là những lớp lá dương liễu Nhìn ra những bức khói xương bằng màu xanh lục liêm mạc vô trùng số là rèm màn hàng bao nhiêu lớp tức là nơi kín cổng cao tường của người đàn bà danh giá nơi trốn khuê môn điêu an ngọc lạc du giả xứ là yên ngựa có chạm trổ roi quất có nặng cẩm thạch rong chơi nơi lơi là bướm ong tức là chồng của nàng nàng thì phải ở nhà sân trước sân sau là sâu không biết bao nhiêu dương liễu chồng chất khói xương rèm màn hàng bao nhiêu lớp còn chàng thì được quyền yên ngựa có chạm trổ roi quất có nặng cẩm thạch để mà rồng chơi nơi kỹ nữ nơi lầu viện nơi thanh lâu nơi trương đài cho nên được gọi là rong chơi nơi lơi là bướm ong tức là Là nàng ngồi ở nhà mà nàng nghĩ đến chồng được quyền thoải mái đi chơi cái đề tài bướm và hoa là ở chỗ đó. Lầu cao bất kiến trương đài lộ là lầu cao quá chẳng thấy cái ngõ trương đài. Là đứng lầu trong chồng mình đi trương đài là nơi cái xóm mà Thanh Lâu Bình Khang ở bên Trường An thời nhà đường á chẳng biết chẳng đi đâu. Lầu cao quá nhìn không thấy được cái xóm Trường An đó, cái xóm Bình Khang đó. vũ mạnh phong cuồng tam nguyệt mộ là mưa ngang ngạnh gió ngông nghênh tháng ba đã chiều xế tức là hết mùa xuân dứt rứt tháng ba rồi muôn ỉm hoàng hôn là cửa khép hoàng hôn vô kế lưu xuân trú là chẳng cách gì mà giữ mùa xuân ở lại được À, tức là chàng đi chơi ngoài như thế nàng ngồi nhà chỉ có già đi mất đi tuổi xuân mà không được một niềm vui nào cả người đàn ông lấy vợ về nhà chỉ khóa cửa bắt vợ ngồi nhà đi tìm những bông hoa khác trong cái bông hoa ở nhà thì héo úa tàn tạ một mình mất cả mùa xuân mà không ai biết đến lệ nhãn vẫn hoa hoa bất ngữ là mắt lệ hỏi hoa hoa chẳng biết nói loạn hồng phi quá thu thiên khứ là những cánh thắm tà tơi bay qua bên kia cái xích đu ngoài sân rồi bay đi mất cái chữ cái, cái cái xích đu lần đầu tiên đi vào thơ là chỉ có đời từ đời nhà tống mới đưa cái xích đu trong sân của người đàn bà vào trong thơ trong thơ đường không có chữ thu thiên nhiều trong thơ tấn rất nhiều thu thiên đây không phải là bầu trời mùa thu đâu mà là thu thiên là một cái chữ đôi là tên cái, cái xích đu thưa quý vị vậy là nguyên bài này tả người đàn bà và người đàn ông cái đề tài bướm và hoa muôn thuở sau đây là bản một bản phóng tác thành ra thơ nôm giữ lại đầy đủ cái độ ngắn dài đó à, của văn trình lưỡi nhạc làm tạm mà thôi không thể hay bằng nguyên tác được nhưng mà tạm thời để nghe được âm điệu của nó gác nhỏ xa xa xa chi lắm trướng rủ màn che hé tình khôn người gấm liễu dài năm tháng lối dương trần tâm tối ngõ khuya đường bụi bặm khéo sắc vàng trôi giặt thắm trộm ngắm chiều vai xuân đã ngoài vạn dặm hỏi hoa hoa cũng đắm theo dòng để lá gió đưa về thâm thầm thưa quý vị bây giờ thì chúng ta đã nghe bài thơ tàu rồi đó và chúng ta bây giờ có thể đi tới tiếp tục sau đây sẽ là bài thơ pháp trước tiên chúng ta sẽ nghe về bài thơ này phân tích lời rồi chúng ta sẽ nghe bài nhạc phổ nhạc của Gabriel Fauré trước tiên là bài thơ nhé sau đây là bài thơ bướm và hoa Le Papillon et la fleur của nhà thơ Victor Hugo sẽ do Gabriel Fauré phổ nhạc trước tiên đây là bài thơ thưa quý vị bài thơ này cũng vậy câu ngắn câu dài rất là ngoạn mục và ở đây là à, bài thơ dài nhưng rất là nhiều nhưng mà ở đây Pogey chỉ chọn khổ có ba khổ đầu mà thôi đây là ba ba khổ đầu của bài thơ này La pauvre fleurisée aux papillons célestes ne fuit pas, voilà comme nos destins sont différents je reste tu t'en vas, pourtant nous nous aimons, nous vivons sans les hommes et loin d'eux et nous nous ressemblons et l'on dit que nous sommes fleur toutes đây là khổ đầu dịch từng câu. là pauvre fleur disait papillon céleste là bông hoa rũ rượi bảo với chàng bướm bướm vị du khách từ trên cõi tiên rằng vì bướm mít bay nên gọi là du khách từ cõi tiên papillon céleste bông hoa là người dưới đất phạm tần được một người chàng trai từ đơn thượng giới dúm đoái hoài chiếu cố cho nên nàng mới rũ rượi mà nàng bảo với chàng rằng tức là sau khi mà đã mây mưa với nhau rồi thì là chàng định ra đi nàng mới giữ chân lại và níu chàng lại và thở than mấy câu rằng và nguyên bài thơ lời thở than của bông hoa này nơi anh đừng bỏ em mà ra đi tội nghiệp Voix comme nos destins sont différents. Anh trong đấy số phận đôi ta trời bắt phải mỗi đứa riêng phần. Je reste, tout en va. Em thì mãi nấn ná trốn hồng trần, còn anh thì tha hồ mà lên thượng giới. Pour toi nous nous aimons, nous vivons sans les hommes et loin d'eux. Thế mà chúng mình lại đi đem lòng vương vấn nặng nợ cùng nhau, bởi hai đứa đều cách biệt loài người trọn đời lánh xa khỏi họ. Lại nữa nơm hoa thì hao hao giống bướm, rồi nhìn bướm cũng tựa tựa như hoa, chẳng tách mà thế nhân vẫn hay bảo với nhau rằng hoa bướm bướm hoa kỳ thực đều là tố chất anh ngưng của phách hồn thảo mộc, đều do tài hoa tinh kết của chất cỏ tính cây mà ra cả. tức là đôi chúng ta là cùng một bản chất với nhau. Mais elle, la terre emporte la terre m'enchaîne sans cruelle. Je voudrais emboîter mon vol mon âme dans le ciel. Mais non, tu vas trop loin, panier des forces en ombre, vous fuyez et moi je reste seul à voir tourner mon ombre à mes pieds. Je t'en cause khổ thứ hai. Mais elle, la terre emporte la terre m'enchaîne sans cruelle. Thế nhưng than ơi gió trời đưa dáng anh đi trong khi lòng đất giữ chân em lại, nghiệt ngã bấy định mệnh hai bên. Je voudrais emboîter mon vol tout mot âme dans le ciel. thế anh tung tăng bay nhảy em cũng những muốn hà hơi thở ngắt thơm ngõ hầu lối gió đường may anh sẽ nghe ươm um hương ngào ngạt menotivato nhưng mà anh vút cái đã xa xăm rượu vợi hơi thở mật ngọt kia làm sao theo đuổi kịp mà hồng parrmi il flusso nono e vufie là anh bỏ em ra đi tìm đến giữa muôn tiếng nghìn hồng khoe hương phô sắc e moje reste seul a voir tourner mon ombre a mes pieds chỉ riêng em trơ trọi nơi này tự cúi đầu nhìn quanh quẩn dưới đôi chân mình hình bóng chính mình lạnh lùng nắng rọi Contrebas, tu fuis puis tu reviens puis t'en vas encore, lurer ailleurs. Aussi me trouve tu toujours à chaque heure, toute en pleurs. Oh, pour que notre amour coule des jours fidèles, ô mon roi, prends comme moi racine ou donne-moi des ailes comme toi. Contrebas et từng câu, tu fuis puis tu reviens puis t'en vas encore, lurer ailleurs. Anh thoát đi rồi anh lại thoát về rồi chấp nhoáng, anh lại ra đi tỏa ánh sáng lên những nơi nào khác. Ô simetra về tuy tujuo a sakora tu tampler bởi thế mà mỗi bình minh anh trở về lại thấy em nước mắt đầm đìa. Ô puca nó thamu a cool dejuo fide là omowa. Ôi ngõ hầu duyên phận đôi ta sẽ xui chảy từ nay những tháng ngày chung thủy. Hỡi đấng hoàng thượng của thần thiếp và đây là bông hoa gọi vừa bướm bướm là hoàng thượng của thiếp và tự xưng là thiếp ở trong tiếng Việt Nam ít nhất là tiếng Việt Nam. Pocumetua casi ndomoa deje là cometua là quân vương hãy bén rễ vào lòng đất mà sút kiếp ở in một chỗ với thiếp đây bằng không thì ngài hãy hóa phép cho vai thiếp mọc cặp cánh. thần kỳ mà ra đi cùng ngày vậy và cuối cùng bài thơ là mọc ước rất đẹp của loài hoa một là bướm mời anh hãy bắt rễ trở thành hoa để sống suốt suốt đời bên em đừng đi đâu nữa hết bằng không thì bình đẳng anh hãy cho phép em được mọc cánh để bay theo anh để hai đứa mình buộc hoặc là bay chung với nhau hoặc là suốt đời sống chung với nhau dưới đất chứ còn đằng này cứ một đằng dưới này một đằng trên kia mãi thế này tội nghiệp thân em lắm anh ạ La pauvre fleur disait, tout papillon céleste, ne fuit pas. Vois comme nos destins sont différents, je reste, tu t'en vas. Pourtant, nous nous aimons, nous vivons sans les hommes et loin d'eux. Nous nous ressemblons et l'on dit que nous sommes fleurs tous deux. Mais là, l'air et la terre m'enchaîne sans cruel. Je voudrais embaumer mon vol, mon haleine dans le ciel. Mais non, tu vas trop loin, parmi des fleurs sans nombre, vous fuyez. Et moi, je reste seul à voir tourner mon ombre à mes pieds. Tu fuis, puis tu Viens, puis tu t'en vas encore, luire ailleurs. Aussi oh, me trouves-tu toujours à chaque aura, tout en pleurs. Oh, pour que notre amour coule des jours fidèles au mon roi. Prends comme moi racine, donne-moi des ailes comme à toi. quý vị vừa rồi là bài thơ câu ngắn câu dài rất là ngoạn mục chất chất thơ rất là hay tổng cộng hết thảy như vậy là chúng ta có một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín một mươi câu thơ ba khổ là ba chục câu ba chục câu phổ trong vòng hai phút bài nhạc của fore nhanh rất là nhanh một bài văn rất nhanh ba chục câu thơ phổ trong vòng hai phút quý vị phải chú ý lắng nghe nhé bây giờ thế ngữ sẽ chuẩn bị phát bài uh, bướm và hoa le papillon la fleur thơ victor hugo và do gabriel fore phổ nhạc qua giọng ca của nữ ca sĩ elly ameling và tiếng đàn piano của Dan Tynbon mời quý vị đợi chờ trong giây lát. và thưa quý vị thế ngữ có dịch tạm ra lời việt để mà vào khúc hát được tức là đây thế ngữ làm từ khúc bằng tiếng việt để giữ được cái ý của nguyên văn và khớp vào với điệu nhạc của fore đó thành ra không thể dịch được sát toàn bộ ý của victor hugo mà chỉ lấy thì có rất nhạc hát nghe chơi cho vui mà thưa quý vị bài này của thế ngữ thì hoàn toàn không có thuộc về nhạc sử mà không thuộc về văn học sử gì cả một bài rất kém nhưng chỉ để nghe bằng tiếng việt cho vui mà thôi và đây là bài bướm và hoa với cái lời tạm thời ngô nghê rất là kém cỏi của thế ngữ để mà dịch lại cái ý thơ của victor hugo để khớp vào với điệu nhạc của gabriel for a new show. buông lời trách móc với con bướm bướm trên cành em rất yêu anh nhưng anh quen đời phiêu lãng bay nhảy và lưng lờ lòng anh hướng hờ trót sinh ra làm kiếp hoa em e ngày xuân sẽ chóng qua buồn xót xa người ta nói vi vân đôi tình nhân gió tăng như là bướm yêu hoa em không thể chấp cánh bay khỏi nơi này ôi đất cay thay thôi xin đưa mùi hương đến bên anh nơi quý trời mây sau khó quá gầy thế nhưng nơi miền cấm viên ngư uyển có biết bao cảnh máu đơn làm sao dám đua chen bay hương sắc em cùng người cấm và hận anh ơi đêm về em khép mi tuổi thân mình anh vẫn vô tình cho nên khi bình minh đến bao đêm em khóc vì nhờ anh sâu thương triếu cành giá như em học phép tiên cho đôi bờ vai chắp cánh chim hoặc giá như đường bay đưa người người về đây sống vui nơi dương trần với người thương ta không có giờ phân tích nhạc của bài này nhưng mà chúng ta có thể nói thoáng một ý là nghe trong cái đoạn nhạc dạo phô cây tả con bướm bay thời hoa ở dưới rất là ngoạn mục và cái đường lạ nữa để tảo con bay thẳng lên thượng giới rồi hoa dưới này là ý tứ rất là khéo bài nhạc viết theo cái ngữ rất là duyên dáng và rất là hay và cái ý thơ là mỗi buổi sáng anh về đây thấy em nước mắt đầm đìa dĩ nhiên tức là buổi buổi sáng hoa thì động sương sớm cho nên là trông như long lanh nước mắt là một ý thơ rất là nhỏ nhẹ nhưng rất là dễ thương không có gì sáng tạo mới lạ nhưng rất là duyên dáng của Victor Hugo và bây giờ chúng ta không còn nhiều thì giờ chúng ta sẽ đi vào ngay bài thơ nhật May rằng thơ nhật rất ngắn nhưng chúng ta sẽ vừa đủ thì giờ để kết thúc chương trình ngày hôm nay và bài thơ nhật này rất là hay bài này đọc theo tiếng Nhật trước tiên là Raka Edani kai kana chỉ có ba câu thôi đây là một bài thơ bài cú hai cư theo thể của chúng ta thường biết đó là ba câu một câu năm chữ một câu năm âm tiết một câu bảy âm tiết một câu năm âm tiết 17 âm tiết thành là một, một bài thơ rakka tức là lạc hoa tiếng Nhật đọc đọc, đọc cái âm à, l của tiếng hán thành là cái âm Nhật đặc biệt âm nửa r nửa l rak ra là lạc hoa là rakka Eda là cành cây, raka edani là cành hoa rụng, lạc hoa là hoa rụng nó trở lại cành cây. Bài thơ đầu tiên là ta ngạc nhiên, hoa làm sao còn trở? Hoa đã rụng rồi sao còn trở lại đến cành cây được? Kai Mireba miraba là nhìn thấy điều đó. Cô cho cana ô hóa ra là con bướm. Tức là nhà thơ nói một buổi sáng, ông ông ông thấy một đám hoa đã rụng, đã chết rồi, dưới cội cây, bỗng nhiên biết bay, bay lộn trở lên cành. Ông vui mắt nhìn kỹ thì hóa ra là đàn bướm. Bài thơ rất hay, nó mang tính Phật bởi vì chúng ta biết là luân hồi sự hóa kiếp và hoa đã tàn rụng rồi sẽ đầu thai trở lại bướm bướm vì nhớ cành còn trở lại với cành cây. Vì vậy mà ở đây Vân Tình Lữ Nhạc, một người bạn thân của thế ngữ ở bên DC đã dịch thoát ra tiếng Việt là cánh hoa rụng cũng nhớ cành thành con bướm, bướm. và ở đây cũng thế cũng là ý đó một ý hoa hoa đã rụng đã chết rồi mà còn biết bay để trở lại thăm cành một lần cuối cùng thì đó là con bướm vậy thì bướm là linh hồn của những loài hoa đã chết rồi mà không thoát được cái sự lưu luyến của kiếp trần thành ra thơ nhật nó phảng phất mùi đạo vị của nhà phật rất là đẹp cái sự lưu luyến vương vấn nợ hồng tần đó làm cho hoa phải đầu thai trở lại những con bướm trở lại lên cành một lần nữa để nhìn những đóa hoa khác nở để sau mình rồi mới ra đi mãi mãi được thành ra vì vậy ta cánh hoa rụng cũng nhớ cành chứ cũng có tiếng việt nam cũng rất thú vị thêm một ý mới tức là cành nhớ hoa đã đành mà hoa cũng nhớ cành nhà hoa đã ra đi đã chết rồi ngỡ rằng không còn gì nữa mà hoa vẫn không cái hồn hoa để lại hồn hoa tỏa mùi thơm và cũng nhớ cành chữ cũng ở đây làm người ta hiểu được rằng vì thơ nhật nó ngắn nó không nói nhiều mà đủ ý cho nên khi nói cái chữ mà cành hoa rụng cũng nhớ cành thì không cần nói rằng cành nhớ hoa bây giờ hoa cũng nhớ cành nói chứ cũng là người ta đổ biết là cánh hoa rụng cũng nhớ cành thành con bướm bướm là như vậy raka edani kairuto miraba koto kana bài thơ rất ngắn nhưng rất là thâm thúy về đạo vị và rất là đẹp về hình tượng của nhà thơ nhật arakida Mori Hoang Mộc Điền Thủ Võ không phải là một bậc tiền bối cao siêu trong làng hai cư người đi trước của Basho, Matsuo Basho, Tùng Vĩ Ba Tiêu là nhà thơ đầu tiên đưa cái thể bài cú hai cư lên cực điểm của đỉnh cao thi ca nhân loại nhưng mà vẫn là một bài thơ được coi là báo trước thời giai đoạn huy hoàng sắp tới của thể thơ này. À, à, Hoang Mộc Điền Thủ Võ sống vào giữa thế kỷ thứ 16 là cách chúng ta đã 400 đùi năm hơn ở tại nước Nhật Bản phù ta. Thưa quý vị như thế là với ba bài thơ đó chúng ta đã có thể kết luận được chương trình ngày hôm nay Và chúng ta sẽ gặp lại nhau.